Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quá hay lạ, chỉ có cuộc gọi của luôn lúc đó, không có bất kỳ một cuộc gọi nhỡ nào cả. Trong khi rõ ràng hắn nghe có hai lần điện thoại đổ chuông, kiểm tra luôn xem có ai cài báo thức trên điện thoại không thì cũng không thấy. Vậy hai lần chuông điện thoại gieo khi chiều là gì, mà hai lần gieo cũng khác nhau, một dài một ngắn, nó ám chỉ điều gì. Hắn càng nghĩ thì cảm giác ớn lạnh lại rõ ràng hơn. Cái cảm giác đó cứ tràn ngập trong phòng. Hắn có cảm giác như có ai phía sau mình đang nhìn chằm chằm vào hắn, gáy hắn lạnh gắt, chân tay toát mồ hôi, cảm giác như cử động không nổi. Có một cái gì đó đè lên hắn, hướng đè từ đằng sau vai hắn nặng trịch và ghì xuống rất khó chịu. Hắn cố vùng dậy nhưng bất lực. Cảm giác khó thở ngày càng rõ. Hắn giật mình, tiếng nước sôi của cái ấm điện réo to làm hắn giật mình như choàng khỏi cơn mơ màng. Hắn bước tới tắt vội cái ấm nước đang réo rắt, nhưng cái cảm giác dày giá với hắn vừa rồi, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Hắn quyết định không ăn nữa, đi nhanh lên nhà trên, đưa tay lấy vội chiếc áo khoác, hắn dắt chiếc Honda Wave Alpha trong nhà ra sân buộc ta ấy tắt công tắc điện trong nhà, khép hai cánh cửa lại, bấm khóa, sau đó nổ máy dò ga cho xe ra trước cổng sắt. Hắn khóa luôn cả chiếc cổng sắt vào, sau đó hắn phóng chiếc xe Honda về hướng đường cái, sau đó rẽ phải hướng về trung tâm thị trấn nơi mà Luân đã hẹn trước. Suốt cả chặng đường hắn cảm thấy bất an vô cùng. Những chuyện xảy ra với hắn làm hắn không thể nao ngơ cái cảm giác dùng dợn vẫn tồn tại trong hắn, cái cảm giác cứ muốn làm người ta nghẹt thở. Hắn nghĩ đến điểm báo, một điểm báo trắng lành. Hắn chợt nên bắt đầu thấy lo sợ, sự sợ hãi thật sự. Hùng xi nhan cho xe tấp vào một quán karaoke, bạn bè trong lớp đã đến nhiều. Hôm nay luận tổ chức một trâu karaoke khao bạn bè vì đã thi đỗ đại học. Thường thì trong lớp, ai thì đỗ đại học thì phải khao bạn bè. Còn Hùng thì không đậu nguyện vọng 1. Hắn đang đợi xét nguyện vọng 2 vào một trường dân lập. Nghĩ đến thì hắn cũng hơi buồn. Nhưng hôm nay hắn đến vui với Luân, một người bạn thân của hắn. Cho nên hắn cũng không có gì suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, chuyện hồi chiều, hắn nghĩ hắn phải nói cho Luân biết. Sau khi cho xe vào chỗ đầu tắt máy, hắn bước tới chào hỏi bạn bè trong lớp. Ánh mắt tìm Luân với nét mặt hiện lên nỗi lo lắng. Ở cái thị trấn nhỏ này, các tụ điểm vui chơi giải trí rất ít mà cũng tấp nập theo mùa, như dịch vụ karaoke chẳng hạn. Lâu lâu thì mới có khách hàng, nhưng cứ dịp lễ, dịp Tết là tấp nập, có tiền cũng chưa chắc có phòng mà hát. Hôm nay cũng vậy. Dịp này sau khi biết kết quả thi đại học, những ai có kết quả tốt thì khao bạn bè. Thường thường một trò karaoke là tối yêu nhất, cho nên mới có tình trạng đứng đợi phòng như vậy. Luân đang phụ dọn phòng với chủ quán, khách trong phòng đó mới ra còn bừa bộn. Vừa nhìn thấy luôn, hắn lao nhanh vào phòng kéo tay Luân ra khỏi phòng. Luân không kịp phản ứng gì, cứ thế để Hùng kéo ra tới nhà vệ sinh. Sau khi câu chuyện kết thúc trong nhà vệ sinh, Hùng có vẻ bớt lo lắng hơn. Hắn cùng luôn trở lại phòng hát với bạn bè. Trên khuôn mặt gầy hóp má của hắn vẫn còn đọng nhiều mệt mỏi. 9 giờ tối, quán karaoke vẫn không yên tĩnh được. Khách đến hát còn đông, trong khi các phòng đã chật khách thì bên ngoài vẫn còn một số vị khách đứng chờ phòng hoặc ngồi trên băng đá kê ngay phòng quản lý. Thường thường thì các tụ điểm karaoke này hôm không có khách thì đóng cửa sớm khoảng 9 giờ tối. Hôm nay thì ngoại lệ, có thể mở cửa tới khuya vì dân xung quanh cũng quen rồi nên cũng không có ai phàn nàn gì hay kêu ca cả. Nhìn vào các phòng hát đều thấy người, người thì ngồi trên ghế sofa, người thì cầm micro hát. Tất cả đều chăm chú lên từng dòng chữ đang chạy trên màn hình. Tiếng cạn ly, tiếng hò, tiếng reo Tất cả hòa vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn, quái dị. Hung đang ngồi trên ghế sofa, mắt hắn nhìn khắp căn phòng. Bạn bè hắn kẻ hát, người cười, tiếng chuyện trò rôm rả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net